Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Ở Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vinh Hằng Tập số 276 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Hôm nay đang nhãn đọc được nhiều hơn chút nhưng mà uh, Nó mất điện cả ngày mà các bạn ạ Khá là đen Nên uh, sẽ lại như bình thường thôi Ok bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Nhất Niệm Vinh Hằng Tập 276 không một tiếng động rít cao. Từ chân thân hoa ánh trăng này truyền ra, đóa hoa nở rộ giống là ánh trăng. Lúc này mỗi một cánh hoa đều đang chấn động, truyền ra một sự hưng phấn. Dường như bất kể là nguyên nơi đây, hay là những con cá hình mũi tên, đối với cây hoa ánh trăng mà nói, đều là thực vật nó tha thiết mơ ước. Mắt thấy hình dáng rọi rào của hoa ánh trăng, bạch tô thuần vô cùng kích động. "Hoa hoa, nơi đây cho ta." Bạch Tô Thuần giống to Hắn đối với cửa ải thứ 21 này Đã không có biện pháp nào khác Lúc này hắn chỉ có thể đặt hy vọng Ở trên người của hoa ánh trăng Mà lai lịch của hoa ánh trăng này Chỉ sợ ngay cả quỷ mẫu Cũng không thể nào hiểu được rõ ràng Dù sao cho dù là chiến thuyền trước kia Cũng chỉ là chỗ tạm thời của nó mà thôi Lúc này hoa ánh trăng mới vừa xuất hiện Thì thân thể của nó đã quá mức khổng lồ Chấp mắt một cái Gần như trong nhé mắt sự hưng phấn của nó mới sinh ra Những con cá hình với tên từ bốn phía xung quanh tám hướng gào thét đào tới Liền trực tiếp xuyên qua hoa ánh trăng Trong tiếng nổ lớn Hoa ánh trăng vỡ thành vô số phần Bị phá thành từng mảnh nhỏ Giống như là hoàn toàn không có chút lực phản kích Rơi lạ tả ở trên băng nguyên Trong băng hạ Cảnh tượng như vậy khiến cho bạch tiểu thuần Lại có chút háo hốc mồm Không thể nào Hoa hoa Trước đó ngươi không phải là rất lợi hại sao Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, thân thể hắn lại lưu về phía sau Trong lòng hắn thở dài, hắn đã dự định phải nhận thua Hắn cảm thấy cửa ai thứ 21 này, đừng nói là mình Sợ là đổi thành tu sĩ thiên tôn đại viên mãn qua Thì cũng sẽ phải nuốt thật tại đây Phải biết rằng lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần Cho dù là ở trong thiên tôn, cũng là một số một số hài Nhưng ngay cả thân thể quán những con cá hình mũi tên này cũng có thể xuyên qua Lại càng không cần phải nói tới những người khác Nhưng lại trong nhé mắt. Khi Bạch Đầu Thuần bắt đắc dĩ muốn buồn tha Bỗng nhìn ánh mắt của Bạch Đầu Thuần nhất thời sáng liền. Chỉ thấy từ băng hà. Trên băng nguyên. Nơi những mảnh thân thể đã bị nghiền nát của hoa ánh trăng trước đó rơi xuống. Lúc này thình linh có từng đó hoa ánh trăng. Ở trong nhé mắt nở rộ. Sau khi nở rộ. Những bùng hoa ánh trăng này. Lấy một loại tốc độ không cách nào có thể tưởng tượng được. Điên cuồng sinh trưởng bao trùng. Cùng lúc đó toàn bộ băng nguyên Lại có thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tan ra Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Những đóa hoa ánh chăng này Ở bên trong băng hà Dẽ cây của bọn chúng khuếch tán ở trong nước sông Giống như hình thành lưới lớn kín mít Hạn chế những con cá mũi tên này bay ra Nếu số lượng tâm lưới này không nhiều lắm Ngược lại cũng không ngăn cản được những con cá hình mũi tên này trùng kích Nhưng hết lần này tới lần khác Hoa ánh chăng quá nhiều Lúc này chúng đã tràn ngập toàn thế giới Không ngừng lan tràn Không ngừng đờ rộ Theo băng nguyên tan ra Bên trong băng hà gần như là đều là hoa ánh trăng Dễ kê của chúng hình thành lưới lớn Rậm rạp trẳng chịt Tầng tầng lớp lớp Đã không thể thấy rõ được sự số lượng Ở dưới sự ngăn cản này Những con cá hình mũi tên Có thể bay ra càng nhiều càng ngày càng ít Giống như là hình thành phong ấn Đều phong kín toàn bộ băng hà Nhưng như vậy còn chưa kết thúc Sau khi phong tỏa kín mít băng hà Cũng vào giờ phút này Hòa ánh chẳng hấp thu đối với hàn khí bạo phát ra trong phạm vi lớn Bằng nguyên mặc dù biến mất Nhưng bên trong băng hà có hàn khí Trong cơ thể của những con cá hình mũi tên cũng có Có thể cảm nhận được Hình như ở dưới băng hà này Có một cái lò lửa Băng hà này đang biến thành nhiệt lưu Những con cá mũi tên bên trong Mỗi một con đều giống như là choáng vắng Rất nhanh Ở giữa ánh mắt trợn trừng của Bạch Tiều Thuần Đồng tử đang ở trên bầu trời kia của đồng tử Những con cá mũi tên này Vốn không ngừng bay ra chợt giảm mạnh Đến cuối cùng Một con lại cũng biến mất đi Không bao lâu Băng hà không còn hàn khí nữa Con cá hình mũi tên cũng mất đi sự sắc bén Ngay cả chỗ thế giới của cửa ải thứ 21 này Cũng mơ hồ xuất hiện nóng bức chưa to giờ thế qua hoa hoa Ngươi thực sự là lợi hại Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu Trong sự phấn chấn kích động Hắn không nhịn được vung vầy nắm đấm Tiên Nguyệt Sao có thể như vậy được Cho dù là ở tiên giới nằm đó Tiên Nguyệt cũng là tiên linh gần như đã bị diệt sạch Theo lời đồn đại Điều kiện Tiên Nguyệt nhận chủ là cực kỳ hà khắc Phải là người thuần khết mới có thể thấy được Đây là người dối trá vô sỉ đáng chết Làm sao có thể có thừa cách Khiến cho Tiên Nguyệt nhận chủ được Trên bầu trời Trong mắt của đồng tử qua thực là muốn bỏ phát ra Trong lòng quán đã muốn suy sụp Cục diện theo hắn vốn thế là hoàn bỹ Hiện tại là bởi vì thảo mục tiên nguyệt ở Trong truyền thuyết kia Lại làm hoàn toàn vỡ nát Mà lúc này Cửa ải thứ 21 này Cho dù là đồng tử cũng không cam tâm Nhưng cũng không thể có biện pháp nào Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thế giới nơi đây Nóng bức tới vô cùng Sau đó giống như là tan vỡ quy tắc Khiến cho hắn không cách nào có thể quây nhớ tới chỗ bạch tiểu thuần đứng Bạch Tiểu Thuần lợi hại qua cửa Nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần cao hứng bừng bừng Mang theo hoa ánh trăng bị truyền tông biến mất Nhìn rắn vẻ thế giới nơi đây đã đại biến Đồng từ khóc giống lên Người ăn gian vô sỉ đáng chết Ta thể tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thành công Ta tuyệt đối sẽ không thể để cho ngươi thành người truyền thừa của chú bất Người như ngươi chỉ biết làm bẩn vinh quang của tiên giới Ta cặn chíp lần không thể để cho ngươi thành chủ nhân của ta. Đó là sỉ nhục cả đời này của ta. Lần tiếp theo, khi ta tỉnh dậy, nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta xin thề. Làm khí linh của quỷ tàn này, đồng tử này hiến răng nghiến lợi, phát ra lời thề. Sau đó hắn lại dần dần tiêu tan chìm vào trong giấc ngủ. Bạch Tiêu thuần tất nhiên là không nghe thấy lời thề của đồng tử này, hắn cũng không chú ý đến bên trong cửa ải thứ 21. Có sự tồn tại của đồng tử Chỉ có điều ở trong lòng Bạch Tiều Thuần Cũng cảm thấy khó hiểu Đối với độ khó của cửa ải thứ 21 này Nói không chừng Là do khí linh kia điều chỉnh độ khó của ta Bạch Tiều Thuần hoài nghi Chỉ có điều nghĩ đến bản thân mình đã vượt qua cửa ải thứ 21 Trong lòng hắn vẫn rất thỏa mãn Chuyện này cũng rất dễ phán đoán được Thời gian khí linh này thức tỉnh không lâu Trong một thời gian ngắn Chúng ta lại xông qua ải Nhìn độ khó cụ thể có thể biết được đáp án Bạch Tểu thuần nghĩ tới đây thân niệm thoáng độc toàn thân đã biến mất trong quả toàn thời điểm xuất hiện đã trở lại Bắcộ của thế giới Vĩnh Hằng tin vực thứ hai Bạch Tểu thuần lúc thì ngồi tĩnh tọa thổ nạp thi thoảng lại đi ra ngoài trong lúc đó thời gian trôi qua 3 tháng 6 ở bên trong thành Trì Vân Hải Châu này theo Bạch Tiểu thuần thấy rõ ràng biến hoát nơi đây cảm nhận Bắc Bộ ở dưới sự thống trị của cự Quỷ Vương cùng với đại thiên sư đang biến chuyển từng ngày, mỗi ngày một cách. Nhưng rõ ràng nhất chính là nhân khí của Vân Hải Châu này càng ngày càng tăng, có không ít người của thế giới thông thiên đều hội tụ qua. Cùng lúc đó, ở dưới lý niệm của Đại Thiên Sư, luyện linh ở Vân Hải Châu được trắng trợn mở rộng ra ngoài. Mơ hồ đã có đầy đủ hình thức ban đầu của Châu Luyện Đỉnh. Đây chính là tuyến đường ba người đã thương nghị, khiến cho luyện linh của Vân Hải Châu này trở thành đặc sắc, sau đó khiến cho bên trong thánh hoàng triều Trong thời gian ngắn xuất hiện thêm một châu liện linh Cũng bởi vậy Theo Vân Hải Châu phát triển Tiên vực thứ hai có không ít thường nhân Cũng bắt đầu lưu tới Vân Hải Châu Khiến cho vồn vinh nơi đây cũng càng thêm rõ ràng Đối với tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng Hắn hiểu rõ công lao của cự Quỷ Vương Cùng Đại Thiên Sư không thể nào không tính tới Nếu như không có hai người bọn họ Nhất là Đại Thiên Sư Sợ rằng hiện tại hắn mất là một con ruồi Không đầu đang bay loạn Năng lực của Đại Thiên Sư ở trên phương diện thống trị này Cũng thực sự khiến cho Bạch Tiểu Thuần thầm thán phục Đồng thời Thời gian 3 tháng Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trên quạt tàn Xông qua các cửa ải Có phán đoán chuẩn xác Sau cửa ải thứ 21 Liên tiếp cửa ải Sau độ khóa mặc dù cũng không nhỏ Nhưng lại ẩn trước quy tắc Không giống như là cửa ải thứ 21 Khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn phát điện Cho dù là một lần không qua được Sau khi có thể tìm được quy luật Xông qua thêm vài lần Vẫn là có thể qua được cửa ải Những điều này cũng chứng minh Suy đoán của Bạch Tiểu Thuần Cửa ải thứ 21 này quả thực đúng là có vấn đề Nhất định là do khí linh kia đang rửa trò Giao hòa này thực sự là quá không an phận mà Bạch Tiểu Thuần thở dài Đối với chuyện xông qua cửa ải này Hắn càng thêm cẩn thận Cũng may lại qua một tháng Sau khi hắn xông qua cửa ải thứ 29 Vẫn không thấy độ khó tăng lên Trong lòng hắn lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút Cùng lúc đó Theo Vân Hải Châu phát triển Bạch Tiểu Thuần cũng toàn suy nghĩ một vấn đề Đó chính là nhân khẩu Hiện tại thứ Vân Hải Châu thiêu nhất Chính là nhân khẩu Quan trọng nhất là thiếu người của thế giới thông thiên am hiểu luyện ninh Điều này khiến cho việc thúc đẩy kế hoạch của Đại Thiên Sư Đã trở nên chậm chạp Đối với điểm này Bạch Tiểu Thuần có phán đoán của mình Hắn ở trong cuộc sống sau này Rất ít khi đi tới quạt tàn xông qua cửa ải Phần lớn thời gian hắn đều ở trong mật thất Lấy ra đại kiếm Bắc Mạch Sau khi dung nhập thần thức Thử điên đặc cùng với hàn môn lão tổ Dù sao ở bên trong đại kiếm Bắc Mạch Những người thế giới thông thiên trước đây Di chuyển tới Bắc Mạch đó Vẫn còn đang ở trong đó Cho dù lúc vì ở man hoang đại chiến Tuyệt đại đa số đều đã xuất trình Không ở Bắc Mạch Nhưng những người còn lại này So với số lượng vân hải Châu hiện tại Vẫn không ít Đồng thời không chỉ Bạch Tiểu Thuần cố gắng hết sức muốn thu được Đối với Đại Thiên Sư cùng cự Quỷ Vương mà nói, một khi người bên trong Đại Kiếm Bắc Mạch đi tới, Vân Hải Châu phát triển sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tất cả những điều này đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần động tâm. Hắn cùng với Hàn Môn Lão Tổ khai thông nhiều lần. Cuối cùng, sau một tháng lại đi qua, khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần ở dưới những gì thu hoạch được, sau khi sống qua cửa ải qua tàn, đạt đến thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong nhất. Liên lạc giữa hắn cùng với Đại Kiếm Bắc Mạch cuối cùng đã có sự đáp lại. Tu vi này của Bạch Đầu Thuần giống như thu được một phần tán thành của Hàn Bốn áo Tổ. Mặc dù ở trong sự đáp lại của nàng không có truyền ra bất kỳ thần niệm nào, nhưng bên trong thần thức của Bạch Đầu Thuần lại cảm được nhận rõ ràng, khống chế của mình đối với Đại Kiếm Bắc Mạch rõ ràng không giống như trước đây. Chính xác mà nói, Bạch Đầu Thuần có loại cảm giác mãnh điện, hình như chỉ cần mình muốn, lý có thể làm cho tất cả tu sĩ Bắc Mạch bên trong Đại Kiếm Bắc Mạch rời khỏi đại kiếm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này khiến cho Bạch Đầu Thuần kích động không thôi. Nhất là sau khi hắn vượt qua thử thách Càng vui sướng hơn Hắn liền Triệu tập đại thiên sư Cùng với cự quỷ vương Ở một chỗ địa phương trống trài Ở trên vân hải trâu này Bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu Lấy ra đại kiếm Bắc mạch Bắt đầu truyền tống cùng với triệu hoán Thiên địa chật nổi lớn Bốn phương tam hướng chấn động mạch Theo ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm bác mạch lập lè Ở bên trong sơn cốc này Từng thân ảnh Một mang theo sự mờ mịt Hạ xuống trên Tinh vực Vĩnh Hằng. Đối với đại thiên sư cùng cự quỷ vương, những tu sĩ Bắc Mạch này chưa quen thuộc, nhưng bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần, theo năm đó hắn đi qua Bắc Mạch, cho nên gần như là không người nào không biết. Chỉ sau khi thế giới Thông Thiên tan Vỡ, bóng dáng chú tẩy cực lớn tồn tại trên bầu trời của Tiên vực Vĩnh Hằng, tất cả những điều xa lạ này khiến cho mọi người lúc này từ bên trong đại kiếm Bắc Mạch đi ra, mỗi một người đều đang mê man, tâm thần chấn động. Đối với chuyện xử lý mê man của mọi người như thế nào, về điểm này đại thiên sư cùng cự quỷ vương Am hiểu hơn so với Bạch Tiểu Thuần Ở dưới thần thức của bọn họ bao trùm Ở trong sự thực xảy ra trước mặt Chỉ sau nửa tháng Tất cả mọi người từ bên trong Đại Kiếm Bắc Mạch đi ra Đều đã hiểu được Không quan tâm bọn họ có thể tiếp nhận hay không Cũng nhất định phải tiếp nhận Mà không thể nghi ngờ Bọn họ là những người may mắn So với những người bạn đồng hành trước đây Chỉ ít bọn họ không phải trải qua trận truyền tống trời long đất lở Không phải trải qua cảnh trôi giặt khắp nơi bị dung hợp Thậm chí là nô dịch bi thương Cùng tuyệt vọng Giống như từng đồng môn của bọn họ trước kia đồng thời xảy ra trước mặt bọn họ lại là một con đường quật khởi ở sự dẫn đường của đại thiên sư tất cả những người hạ súng đều ít nhiều tỉnh táo lại gia nhập ở trong sự nghiệp xây dựng Vân Hải Châu mà trong bọn họ người am hiểu luyện Linh mặc dù không nhiều bằng man hoang nhưng vì số lượng người khổng lồ cho nên số lượng người luyện Linh cũng không ít đại thiên sư c cùng cự Quỷ Vương càng là chuyên gia luyện linhnh càng không cần phải nói các bạch tiểu thuần Hắn là luyện hồn sư thiên phẩm duy nhất của thế giới thông thiên. Trên tất cả những cơ sở này, khiến cho sự phát triển của Vân Hải Châu ở trong cuộc sống sau này đột nhiên tăng mạnh. Cảnh tượng của Vân Hải Châu cũng chậm rãi thịnh vượng phùn hoa. Vô số thương nhân đến đây, cách sừng hô Châu Huệ Linh đã dưới sự thống trị của truyền bá Đại Thiên Sư dần dần khuyết tán. Tất cả mảnh lưới đều nói cho toàn bộ thế giới tiên vực của Vĩnh Hàng biết chỉ có nơi đây mới có thể luyện linh. mà người của thế giới thông thiên ở nơi khác, cho dù cũng có thể luyện linh, nhưng trên phương diện luyện linh cũng không bằng Cự Quỷ Vương và Đại Thiên Sư. Cùng lúc đó, sau khi Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần thương nghị, còn tôn sùng Bạch Tiêu Thuần làm luyện linh sư đầu tiên của Tiên vực Vĩnh Hằng. Cách danh hiệu này đánh giá lực ảnh hưởng lớn nhất tăng mạnh vô số. Gần như là mỗi ngày đều có người của thế giới thông thiên tập trung lại trên toàn bộ Tiên vực Thứ Hai, ở trong tất cả các châu, tu sĩ thế giới thông đều phấn chấn. Linh cửu thiên tôn cùng Bạch Tiểu Thuần Đã có sự ăn ý Đối với chuyện này Hắn thấy Giao hòa khó chơi giống Bạch Tiểu Thuần vậy Chỉ cần không đến cướp giật quyền lợi của mình là tốt Không cần thiết đi đắc tội quá mức Hoàn toàn không có chút trục lợi nào Về phần Thánh Hoàng Mắt thấy Vân Hải Châu phát triển Sau khi suy nghĩ tìm hiểu Hắn điền thừa dài Hắn rõ ràng nhìn ra được ý nghĩ cùng kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần Nhưng hết lần này tới lần khác Chuyện này đối với hắn mà nói Cũng là chuyện tốt Kính cho hắn cũng không thể đi ngăn cản. Đương nhiên nếu như trước đó hắn không biết được năng lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần. Gặp phải chuyện này thì hắn nhất định sẽ hừ lại một tiếng mà ra tay bóp chết. Nhưng hôm nay hắn cũng đau đầu. Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn. Lại là một gia hòa có thể đi gây tai họa. Còn là chủ nhân của dùa Vĩnh Hằng. Một khi mình bóp chết sự phát triển của Vân Hải Châu. Đối phương nếu nương nhờ Thánh Hoàng thì không đi. Nghĩ lại đến hậu quả sau này. Thánh Hoàng lập tức có quyết đoán. Để cho chính hắn tự trời đi Cứ như vậy Ở bên trong khi thế ngút trời của Vân Hải Châu này Danh tiếng Châu luyện ninh khuếch tán ra Cho dù là thời điểm Tàu Hoàng Chiều Cũng nghe nói tới Bạch Tậu Thuần mắt thấy không có người nào Để gây phiền phức của mình Trong lòng cũng yên ổn xuống Hắn bắt đầu đặt phần lớn tinh thần tinh lực ở trên quả tàn Hắn không ngừng nỗ lực Cho đến điểm lúc cuối Sau khi trực tiếp sống qua cửa ải thứ 29 trước đó Bạch Tậu Thuần nghỉ ngơi một chút Tinh thần phấn chấn Hắn lại xuống về phía cửa ải thứ 30 Nhưng trong nghe mắt Ngay khi hắn bước vào cửa ải thứ 30 Linh khí quạt tàn này ngủ say mấy tháng Lại tỉnh lại Đồ vô sỉ Ra ra ngươi tới Lần này ta không đánh chết ngươi Ta và ngươi cùng một họ Khí linh đồng tử nhìn chăm chăm vào cửa ải thứ 30 Trong tiếng gầm khẽ Hắn trực tiếp hạ xuống Cửa ải thứ 30 Bầu trời tràn gặp hơi nước màu xám Mặt đất khắp nơi lạ là dãy núi, có thể nhìn thấy được cách một khoảng cách, sẽ có ngọn núi giống như là ống khói, không ngừng xuất hiện nhiều sương mù bay vào trời cao. Điều này khiến cho mảnh thế giới này trở nên mờ mịt, giống như là một khu phế tích đầy màu sắc. Ở trong sương mù này, còn lộ ra mùi thuốc, chỉ có điều vì dược lực quá mức hỗn tạp, khiến cho cái gọi là mùi thuốc này cũng giống như là bến thành độc dược, theo gió nhẹ nhàng tung bay, nhuộm khắp toàn thế giới, khiến cho một mảnh thiên địa này nhìn bằng mắt thường Rốt cuộc hoàn toàn không nhìn thấy được sức sống Mặt đất cẩn cối Hình như tất cả thảm thực vật Đã bởi vì chim đám ở trong độc dược này Thời gian lâu dài do đó heo rũ diệt sành Bầu trời càng hoàn toàn không có bóng chim bay nào Chỉ có thể nhìn thấy được rừng núi, dãy núi lớn Trên đó, từng hài cốt không biết đã mục nát Ở trong khoảng thời gian bao lâu Những hài cốt này đều là thi thể của chim mưu Toàn thế giới này dường như là chính là một chỗ nghĩa địa cực lớn Bạch Tổ Thuần mới vừa tiến vào Lại lập tức bị độc khí của lọc hói thuốc này Ở đây cùng với từng tiếng nụ âm âm Làm cho khiếp sợ tới ngay người Âm thanh này Thật là quen thuộc Đây là cửa gì vậy Bạch Tổ Thuần ngây ngẩn cả người Hắn quá quen thuộc với khí tức ở đây Độc dược tồn tại ở trong hơi huyên nước bào xám này Ở trong ký ức của hắn Đã từng quá nhiều lần được chế tạo ra từ trong tay hắn Chỉ có điều so với loại độc dược của hắn đã từng chế tạo ra Độc dược ở nơi đây Thực sự là quá mức đồng đậm Bạch Tổ Thuần chia hạ xuống đến nơi này Ở trong thời gian gần nửa nén hương Đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên Hắn cảm thấy đau đớn Ở trong mắt Đồng thời ngay cả hít thở Cũng cảm thấy dường như có dao động cắt ngang qua cổ họng vậy Mà những tiếng động ấm ấm vang vọng này Rõ ràng chính là âm thanh Của những lò luyện đan nổ lớn Trời à Lại còn có địa phương giống như thế này Bạch Tiểu Thuần mở miệng ít sâu một hơi Thân thể thoáng một cái Tránh một lan khói độc Sau đó hắn triển khai tốc độ Ở trong thế giới hình như hoang vu này Bắt đầu tìm kiếm lối ra Về phần lòng cảnh giác Cũng theo sự quỷ dị nơi đây tăng lên không ít Chỉ là mặc dù cho Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm như thế nào đi nữa Hắn không có tìm được lối ra ở nơi đây Ngược lại càng đi về phía trước Khói đọc ở bốn phía xung quanh Vốn trôi nổi bất động Nhiều lúc này Dưới tốc độ quán kéo theo gió chuyển động. Khiến cho những làn khói độc ở nơi đây Đều lưu chuyển theo Không ngừng khuếch tán ra Mắt của Bạch Tiểu Thuần mở chừng chừng Nhìn thấy được một ngọn núi sương mù bao trùm Sau khi sương mù này rời đi Cả mảnh ngọn núi này đều bị ăn mòn Trong mắt quán cũng muốn rơi ra Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần điên phát hiện Khí độc của độc dược nơi đây Ở trên phương diện cùng mức độ nặng nhẹ cố hợp chúng độc đều khác nhau Thậm chí dược hiệu cũng vậy Ví dụ như anh thấy được Khói độc ăn mòn ngọn đuối kia. Cũng thấy được một mảnh dòng suối miễn cưỡng vẫn tính đặt trong trèo. Nhưng ở trong xương bù đi qua trực tiếp liền trở thành màu đen. tản ra khí tức làm cho lòng người kinh sợ. Hình như đã trở thành kịch độc. Còn có một loại sương mù độc dược. Lặng lẽ không một tiếng động. Ở thời điểm Bạch Tiều Thuần cũng không có chú ý tới. Đã hít miệng vào vài cái. Sau khi bụng đau đớn kịch nhiệt. Thần sắc của Bạch Tiều Thuần đại biến. Hắn vội vàng ăn vào một ít đan dược độc Nhưng bên trong bụng hắn vẫn phát ra âm thanh giống như là nồi trống vậy Khiến cho thắn lộ ra vẻ đau khổ Hắn lập tức tìm một sơn động Sau một lúc lâu Khi hắn đi ra toàn thân đều đã suy yếu đi không ít Đáng chết Thậm chí ngay cả thuốc sổ đều có Ta lại là thiền tôn Ta còn là thân thể bất tử quyền đại thành Lại có thể đều trúng chiêu Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút run dày Hắn đòi lắng tiếp tục bay xuống Sẽ gặp phải độc dược cùng với loại phát tình nan Và nghĩ tới hậu quả Nếu như mình bị một mảng lớn sương mù độc dược phát tình đan bao trùng Toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy ấn lạnh Đáng chết Trước kia đều là ta cho người khác sử dụng đan dược Cửa ải thứ 30 quyển dị này Lại có thể khiến ta cảm nhận được sự lợi hại sâu sắc như vậy Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp phía Hắn chỉ cảm thấy cửa ải này quá khó khăn Lúc này hắn vô cùng thật trọng Đồng thời thần thức quán cũng chậm rãi tản ra Hắn muốn nhanh chân xem thử ở phía dưới chân Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc cổ quái Ở bên trong thần thức quán Rõ ràng chú ý thấy Ở bên trong những dãy núi phía dưới này Lại có thể tồn tại rất nhiều bộ lạc Sở dĩ nói là bộ lạc Là bởi vì quần áo của những người nơi đây Phần lớn đều rất nguyên thủy Lại giống như là đất màn hoang Của thế giới thông thiên Nhưng hết lần này tất lần khác Sinh linh bên trong bộ lạc này Suốt cuộc mỗi người đều đang luyện đàn Điều làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi Là sinh linh ở đây thoạt nhìn giống như là người, nhưng thân thể đều rất nhỏ, một người cường tráng lớn nhất thì cũng chỉ bằng bàn tay của một người bình thường. Về phần khác, thân thể chỉ cao bằng cái ngón cái. Và giờ khác này, ở bên trong bộ lạc, từng người bọn họ vừa luyện đan, vừa qua chân múa tay cử chỉ giống như là điên dồ, phát ra một ít âm thanh bạch điều thuần nghe không hiểu. Cảnh tượng như vậy khiến cho bạch điều thuần cảm thấy quen thuộc, đồng thời hắn mơ hồ nhớ tới, hình như thời gian mình luyện đan đến cực hạn cũng sẽ như vậy. Mà từng sương mù ở trong dãy núi dần lên Chính là do mỗi một bộ lạc luyện đan này hình thành Nhìn biểu tình của những người tí hon này Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngãi hơn Lúc này hắn đã hiểu được nhân quả Thế giới nơi đây có thể đã từng là một nơi tốt đẹp Nhưng cuối cùng đã bị những người tí hon này luyện đan Làm cho hoàn toàn hủy diệt Vô số sinh đinh bị độc chết Vô số thảm thực vật bị diệt tuyệt Mà ngay cả thiên địa ở dưới khói độc này dường như cũng sắp bị khô kiệt Thật đáng sợ Bạch Tiểu Hắn ý thức được sâu sắc, mình luyện đan là khủng khiếp tới mức nào, sau đó hắn đối với những người tiêu hồn nơi này lại càng thêm kính sợ. Chi có điều sâu bên trong nội tâm, hắn còn có chút cảm giác giống như là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài vậy, giống như độc cu cầu bại, nóng lòng muốn thử. Dù sao sau khi ý thức được mình luyện đan dễ xảy ra vấn đề, Bạch Tử Thuần đã kiềm chế bản thân rất lâu. Lúc này người đang mùi độc dược Bạch Tử Thuần cảm thấy mình có chút không kiềm chế nổi, muốn đi bộc lộ tài năng. khinh trò những dược sư tí hon ở nơi đây, nhìn thấy mình lợi hại tới mức nào. Không được, ta phải kiềm chế bản thân mình. Bạch Đầu Thuần một hơi thật sâu, hắn cảm thấy mục tiêu của chính mình là thông quan, về phần những chuyện vô ích khác cứ làm vẫn là tốt hơn. Trừng đẽ cửa ải này, chính là muốn ta ở trong hoàn cảnh cực điểm kiên trì tồn tại sống sót hay sao? Bạch Đầu Thuần vất vả đè xuống sự vọng động của mình, sau khi hắn nghiêm túc suy nghĩ tìm hiểu, lại ngẩng đầu Nhìn những làn khói độc này Lại cúi đầu nhìn một chút về những người tiêu hôn Đang luyện đan ở bên trong dãy núi Hắn có chút do dự Cùng lúc đó Ở trên bầu trời này Tại nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được Cũng không có cảm giác được Khí linh của Qua Tàn hóa thành đồng tử Đang chắp tay sau lưng Đắc ý ở nơi đó Ngạo nghẽ quan sát Bạch Tiểu Thuần <cười> Một tộc hắc đàn Đây chính là bộ lạc đáng sợ năm đó Ngay cả chúa tể cũng phải đau đầu Đàn dược bọn họ luyện chế giảm Thiên hạ không có một người nào dám ăn một miếng Cho dù là bản thân bọn họ Cũng không dám đi ăn Nhưng hết lần này tất lần khác thiên phúc bọn họ đối với luyện đan Cũng là một không hại ở trong thiên hạ Lại gần như là người người Đều nóng lòng mong mỏi luyện đàn <cười> Năm đó chúa tể đã từng nói qua Nếu cho một tộc hắc đan có đủ điều kiện Bọn họ có thể huy dịch toàn bộ tinh không Ở đây tuy chỉ là mượn sinh tử đạo huynh Tạo thành hư ảo Nhưng cũng là một mặt thực sự Trừ khi có kẻ vô sỉ có thù vi chúa tể nếu không, Hắn tuyệt đối sẽ không kiên trì được bao lâu Trạng thái bình thường Là ở chỗ này kiên trì 3 ngày Thì tính là qua cửa ải Nhưng bây giờ ta điều chỉnh thời gian cho người đến 1 vạn năm Tiểu tặc <cười> Lần này nếu như là vẫn đề cho người qua cửa ải Ta lại theo họ của người Đồng từ khí linh của quạt tàn nghĩ tới đây Không nhìn được có chút lần lần Vui vẻ cười ha ha Hắn cho rằng lần này tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót lần lầm lẫn nào Không một ai có thể ở dưới độc dược của một bộ tộc Hắc Đan này Kiên trì được lâu như vậy Mạnh mẽ ép mình Tất nhiên là chết cực kỳ thê thảm Hơn nữa ở đây Còn có sinh tử đạo nguyên gia tăng Những người tí hon của một tộc Hắc Đan đó Căn bản cũng không phải là dùng tu vi có thể giết chết được Chỉ có cũng là độc dược mới có thể khiến cho bọn họ chịu ảnh hưởng Muốn rời khỏi nơi đây Sơ hở duy nhất Ở chỗ Chính là tất cả bộ lạc một tộc Hắc Đan này Phải khuất phục Tất cả thống đất đạt được một nhận thức chung Bài xích bạch tiểu thuần Kể từ đó mới có thể ảnh hưởng tới pháp tác của thế giới Mạnh mẽ phá vỡ quê nhũ của đồng tử hắn Nhưng đây là điều không có khả năng Từ trước đến nay Một tộc Hắc Đan Đều là một chủng tộc tuyệt đối không chịu khuất phục Năm đó chú Tề tự mình ra tay Cũng chỉ là đạt được sự hợp tác Khó có thể khiến cho tộc này khuất phục Nghĩ tới đây dáng về tươi cửa của đồng tử Càng thêm sáng lạc Hắn đã không kịp chờ đợi Muốn xem được biểu tình Bạch Tiểu Thuần Chậm rãi nên trở nên tuyệt vọng Ở dưới nỗi lòng như vậy Vì để cho trò hay này nhanh chóng trình diễn Đồng tử quyết định giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần một chút Khiến cho một tộc hắc đan ở đây Nhanh chóng phát hiện ra sự xâm nhập của Bạch Tiểu Thuần Hừ <cười> Đồ vô sỉ Người sông đến đi Đồng tử kích động phân chấn Bấm quyết chìm một cái về phía mặt đất Nhất thời một gọn đừa Một ngọn sóng nhìn không thấy được Ở trong khoảnh khắc này lan tràn ở bên trong thế giới Chỉ là ở trong một tích tắc này Tất cả những người tí hon ở bên trong bộ lạc bộ tộc Hắc Đan Ở tại ngọn núi này Thân thể đều chấn động Trong nhà mắt bọn họ ngờ đầu lên Dần như bóng rắn bạch tiểu thuần che dấu tù vi Vào giờ phút này bị trực tiếp cướp đoạt Thân ảnh của hắn, Ở trong một thấp mắt này trực tiếp đã bị tất cả mọi người của tộc Hắc Đan nơi đây cảm nhận được rất rõ ràng Cuối cùng cũng có người tới Ta Đây là lô đỉnh thử nghiệm đan dược của ta Ai cũng đừng có dành với ta Các người bỏ đi Cái lô đỉnh bộ lạc chúng ta muốn Lô đỉnh đừng chạy Chúng ta tới rồi Trong nhé mắt Mặt đất bên trong dãy núi Vô số những người tí hon của tộc Hắc Đan Mỗi một người đều hưng phấn kích động Theo gào vọt ra Những người tí hon này Có người ở trong tay mang theo gậy gỗ Có người lại cõng túi thuốc Còn có một vài người cưỡng mãnh thú ánh mắt dại ra Không động đậy lại cực kỳ linh hoạt Chẳng chí có một đám mang theo một lò luyện đan cực lớn. Cũng không ít người ở trong tay cầm đá lấy lửa. Lúc này trong mắt mỗi người mang theo sự kích động. hiển nhiên là đối với bọn họ mà nói. Sau khi mảnh thế giới này bọn họ bị chơi hỏng. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy được lô đình thử thuốc giống như bạch tiểu thuần vậy. Nhất là nghĩ tới lô đình như vậy. Nhất định có thể thử được các loại đan dược bọn họ nghiên cứu ra mấy năm này. Bọn họ liền không nhìn được kích động gào khóc kêu lên. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía bạch tiểu thuần đều giống như là sói đói nhìn thứ độc mỹ nữ, ánh mắt nóng như lửa kia, giống như thực chất giống như là muốn toàn toàn nhìn thấu được toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Càng khoa trương hơn là ở trong quá trình bọn họ vọt tới, mỗi một người phía sau tiếp phía trước, có không ít người rốt cục lại còn đánh đầu nữa. Ở một tích tắc này, toàn bộ thiên địa ở trong trạng thái ban đầu vốn chỉ có âm thanh lò luyện đan nổ vang, tương đối yên tĩnh, hiện tại thay vào đó trực tiếp rơi Những tiếng ầm ầm lớn ùn ùn kéo tới, đồng thời Bạch Tiêu Thuần ở trên bầu trời, toàn thân cũng tự nhiên nghiêng hậu nhìn chân trời. Hắn ngượng ngắc nhìn một đám người tí hon từ bên trong dãy núi chỗ này lao ra, giống như vô những con chuột nhìn chân người, phần lớn bọn họ đều tối tăm. Hình dạng rõ ràng là bị lò luyện đan nổ tung, nhễm phải sương mù độc dược, nhất là trong miệng của bọn họ kêu gào những từ ngữ khiến cho Bạch Tiêu Thuần sau khi nghe rõ, mắt cũng mở to ra. "Ta là lộ thử thuốc sao?" Bạch Tiểu Thuần cho rằng mình đã nghe nhầm Nhưng sau hết lần này tất lần khác xác định Cả người hắn nhất thời lại nổi giận Các người lại còn nói Ta là lô đình thử thuốc Đáng chích Các người mới, mới là lô đình thử thuốc Cả nhà các ngươi mới là lô đình thử thuốc Lời nói này nếu như để người khác nghe được Có lẽ còn không nổi giận như vậy Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần ở đây chính là đại sư dược đạo Chính bản thân mình Cũng không biết nắm được bao nhiêu mãnh thú thử thuốc Lại giống như là một đồ tể giết lợn Đột nhiên có một ngày, một đám heo chạy tới, nói hắn là heo, muốn làm thịt hắn, loại sỉ nhục này trực tiếp khiến cho Bạch Tiêu Thuần tức giận Tới mức dựng lông. Lại đồng thời, ở thời điểm Bạch Tiêu Thuần đang tức giận bạo phát, từng người tử hồn của tộc Hắc Đan từ bốn phía xung quanh gạo thét tới, mỗi một người nhất miệng, lộ ra hàm răng trắng vàng. Từ trên người lập tức lại móc ra khối đan dược, ném mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Lô Đình đi thử một chút âm dương nghịch chuyển đan tổ truyền của chính đời nhà ta. Đừng có rảnh với ta Lô Đình Nào nào Ăn của ta đi Đây là đà khách đan Gần đây ta vừa nghiên cứu ra được Bảo đảm cơm người ăn năm ngoái Đều sẽ nôn ra được đấy Cút ngay cút ngay Xem cửu thế luôn hồi đan của ta đi Đây chính là đan dược ta luyện trăm năm luyện ra được Không cần nói một lời Trực tiếp nắm ra đan dược Giờ phút này tất cả những người ti hon bốn phía xung quanh Bạch Tiều Thuần Đều lấy ra đan dược Đồng thời nắm về phía Bạch Tiều Thuần hiển nhiên bọn họ có thiên phú Cũng có kinh nghiệm khí trong trong đan dược này, không đợi va chạm tới Bạch Tiểu Thuần, đã tự mình tan vỡ nổ tung, hình thành rất nhiều bột thuốc cùng khói thuốc. Ở trong lúc quần quận trực tiếp nhấn chìm Bạch Tiêu Thuần ở bên trong. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hắn vừa nuôi lại một bước, lại có một đống đan dược ở trong tiếng kêu gào của những người tiêu hồn này ném tới. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng ở trong thiên địa. Bạch Tiêu Thuần mặc dù né tránh nhanh, nhưng những người tiêu hồn này quá nhiều. Đan dược của bọn họ càng nhiều hơn Đang không ngừng nổ tông ra Chỉ là trong thời gian mấy lần hít thở Ở trên bầu trời đã xuất hiện khói thúc nồng đậm Không nhìn thấy được điểm cuối Mặc cho Bạch Tiểu Thuần né tránh như thế nào Cũng vẫn không cách nào có thể trong nhé mắt Lao ra ngoài được Càng không cần phải nói tới Những người tiếc hòn chạy chậm Lúc này thật vất vả tới gần Và nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Đã bị bạn đồng hành của mình bao vây xung quanh Ném đan dược nhất thời suốt ruột Lôi đỉnh cố nhịn xuống Ăn dược của ta đã Đáng chết, còn có ta Những người ở bốn phía xung quanh tới sau Tất cả đều lấy ra rất nhiều đan dược ném ra ngoài Ở trong tiếng nổ lớn Khói thuốc ở trên bầu trời càng thêm nồng động Nhất là đủ mọi màu sắc Thoạt nhìn rất hỗn loạn Đồng thời khiến cho người ta không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía Bạch Tiểu Thuần ở đây chật vật đến mức cực điểm Hắn vừa muốn lao ra Lại bị những đan dược nổ tung Phát ra sương mù nhấn chìm Nhưng tất cả những điều này cũng không kết thúc Có không thiếu người tiêu hòn vốn dự định bắt sống Bạch Tiểu Thuần Nhưng hôm nay Vào mới nhìn thấy cảnh này Bọn họ đều xuất ruột Các người thật là quá đáng Thật vất vả mới có được một lô đình thừa thuốc tới Các người cứ như vậy Sẽ trời chết hắn mất Không được Nếu không thể bắt sống Chơi hết cho dù thế nào thì cũng phải hít một hơi Phúc hoạt đan của ta Nghiên cứu cả đời này Lô đỉnh Cố chịu đựng đi Hít một hơi thập toàn đại bổ đan của ta Bảo vệ người thuận lợi kiên trì Được một nén hưởng đấy Vì vậy càng nhiều đan dược ở trong tiếng nổ lớn đều hỗn loạn lại ném vào Mắt thấy toàn bộ bầu trời đều tràn ngập khói thuốc kinh người Những người tí hon ở trên mặt đất Trong mắt lộ ra một biểu lộ Thực sự nhiệt tình cùng với trở mong Bọn họ muốn xem thử bạch tiểu thuần ở đây Có thể hấp thu được đan dược mình nghiên cứu hay không Lại gặp phải biến hóa gì Thậm chí bởi vì chuyện này hai bên lại có tranh cãi Các người có biết một lò đỉnh tới đây Là không dễ dàng tới mức nào hay không Lần này thì xong rồi Hay Hy vọng trước khi lô đình này tử vong Có thể hít theo một cái khói thuốc của ta Đều là tại các người Khiến cho một tộc hắc đan chúng ta mất mặt Mỗi một người đều giống như là chưa từng thấy qua lô đình này vậy Trong lúc những người tiêu hoàn tranh cãi với nhau Khí linh hóa thành đồng từ ở trên bầu trời Lúc này cũng mở miệng hít sâu một hơi Thân thể đưa về sau một hồi Mặc dù hắn không sợ những khói thuốc này Nhưng thực sự nhìn thấy được những sương mù này Hắn đã cảm thấy đáng sợ tới cực điểm Toàn thân hắn ớn lạnh khiếp sợ Hút. Chúa tể nói rất đúng, một tộc Hắc Đan này quả nhiên là tồn tại rất đáng sợ, cho bọn họ điều kiện, nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ tinh không. Gia hỏa vô sỉ kia, <cười> chắc chắn sẽ bị một tộc Hắc Đan thu thập thôi. Đồng tử nghĩ tới đây, tinh thần phấn chấn, vội vàng nhìn về phía sương mù, hắn muốn nhanh chân đến xem Bạch Đầu Thuần biến thành như thế nào, thậm chí ở trong đầu quán cũng lúc này hiện tượng ra từng cảnh tượng. Khinh Chuẩn cặp tới sầm khoé hết giận Ở trong thời điểm đồng tử, cùng tất cả tộc nhân ở trong một tộc Hắc Đan này, mỗi một người đều kiễng chân, ngóng trông. Ở dưới vô số ánh mắt tập trung lại, ở bên trong sương mù đọng đậm kia, lại trực tiếp bạo phát ra một tiếng nổ rung trời. Trong tiếng nổ lớn này, có cuồng phong từ bên trong sương mù bạo phát quét ngang bốn phía xung quanh, đồng thời bóng dáng Bạch Kiều Thuần cũng từ bên trong vọt ra, tóc hắn rối loạn, thậm chí đỉnh đầu đã có chỗ dựng sạch tóc. Lớp da trên mặt hắn Có nơi độ ra màu đen, có nơi màu hồng, có nơi màu hồng phấn, còn có nơi xuất hiện màu vàng nữa. Toàn thân hắn thực giống như là bị nhuộm màu, thoạt nhìn rất chật vật. Nhất là vừa lao ra, hắn còn vừa hát gì hơi, càng khoa trương hơn là ở phía sau vang vọng những tiếng ẩm ẩm có mùi hôi không hiểu từ đâu khuất tán ra khắp nơi. Còn có mắt hắn, lúc này nước mắt không khống chế được chảy ra. Thời điểm hắn mở miệng muốn gào thét, lại có một đoàn nửa từ trong miệng hắn xuất hiện. Còn nữa, toàn thân trên người hắn từ trên xuống dưới Ngứa ngáy vô cùng Nhất là chỗ bí ẩn Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần bối rối tới mức phát điên Cả đời này hắn cũng không có trải qua chuyện gì như vậy Điều khiến cho người ta suy sụp hơn Chính là ở trên người trên mặt quán Bạch Tiểu Thuần lúc này rốt cuộc xuất hiện vô số ấn ký Có con rùa Có con chim nhỏ Có con mèo Con chó Có lá cây Có các loại hình dạng Về phần ấn ký lò luyện đan Đồng thời không ít Nhìn kỹ không có một cái nào lặp lại Đó là ấn ký của ta <cười> Lô đình này có chút hút đan của ta Ta nhất định là quái đàn lão tổ thế hệ này Cũng có của ta Con rùa nhỏ kia chính là ấn ký của ta Thật là cao hứng Đáng chết Sao lại không có ấn ký của ta Vì sao Ta rõ ràng ném hơn 100 hạt mà Tất cả đừng có tìm ta so sánh Ta mới là quái đàn lão tổ Của một tộc hắc đàn Trên mặt đất lúc này Mọi người của một tộc hắc đàn Có không ít người phấn chấn kích độc Hiển nhiên bọn họ ở trên đan đạo Đã khiến cho người ăn đan dược của mình Ở trên người hiện lên ấn ký đặc biệt thuộc về bọn họ Nhưng càng nhiều người Lại đấm ngực dạm chân Hối hận vô cùng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận trên người cực kỳ ngỡ ngáy Tâm tình càng lúc càng hành hạ Không cách nào có thể hình xung nổi Sau khi đã nghe được mấy lời người tiêu hôn này nói Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại đỏ đậm một mảnh Toàn thân hắn đã hoàn toàn phát điên Lừa giận ngập trời nhất từ trước tới nay Trợt bỏ phát Trước kia Đều là hắn dùng đan dược đi đối phó với người khác Nhưng hiện tại vẫn là lần đầu tiên Hắn bị người dùng nhiều đan dược cổ quái Ngạc nhiên như vậy, thức gây tai họa Cảm giác này khiến cho Bạch Tiểu Thuần Cảm thấy mình sắp phát điên rồi Nhất là lúc này, những tiếng kêu gào Chiều thức, ảo não, đến từ Những người tiêu hòn này nói như vậy Càng là sỉ nhục cùng khiêu khích đối với bản thân đại sư Dược đạo như Các người khinh người quá đáng Đáng chích đây là các người ép ta Ta nói cho các người biết Bạch Tiểu Thuần ta một khi phát hỏa Bản thân ta cũng khiếp sợ đấy Ta sẽ cho các người biết Ai mới thực sự là quái đàn lão tổ Bạch Tàu Thuần gầm thét dữ dội Vỗ vào túi đựng đổ Trực tiếp lại lấy ra một viên đan dược Bạch Tàu Thuần cô đến cảm giác Không khỏe ở trên thân thể Cho dù ngưng ấy vô cùng Hơn nữa có nhiều chỗ còn không cách nào có thể đi gãi được Khiến cho hai chân hắn cũng không khỏi kẹp chặt Sắc mặt tím tái lại đỏ Thậm chí nước mắt của hắn cũng không khống chế được Mạch tự động chảy xuống Còn nữa Thì thoảng hắn lại hát xì, cùng mấy ngọn lửa từ trong cơ thể hình như muốn bạo phát. Nhưng tất cả những điều này đều bị chìm ngập ở dưới sự điên cuồng trong lòng quán. Quá khỉ dễ người. Các ngươi là quá khỉ dễ người rồi. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run dày. Hắn chỉ cảm thấy tức giận giống như Thủy Triều. Ở trong đầu từng đợt trực tiếp không ngừng đánh giá. Không ngừng bạo phát, không ngừng nổ lớn. Lúc này theo tiếng gầm khẽ, tay phải hắn vỗ vào túi đựng đồn. Trực tiếp lại từ bên trong túi chữ vật lấy ra một đống đan dược Hắn muốn báo thủ Hắn càng phải khiến cho người tí hòn này biết được Ở trên con đường đan đã mấp mô này Bạch tiểu thuần hắn mới là cường giả chân chính Cường giả Không cho phép được khiêu khích Mà thứ hắn lấy ra đầu tiên Chính là trong những đan dược đầu tiên Khi còn ở khôi hoàng thành ở trong mạng hoàng Vì đấu pháp cùng với hai vị huyền phẩm luyện hồn sư Do đó hắn được nghiên cứu ra hồn dược biến dị Ở trong ẩn chứa thứ khiến cho người ta tiêu chảy Thậm chí đã đánh giấm thối mấy ngày liên tục Trước đây Bạch Tiểu Thuần cũng từng suy nghĩ một chút Luyện ra đan dược kia Do đó sau khi luyện chế được một nhóm đan dược Chính hắn cũng không dám thử Viên đan dược này vốn vô danh Ngày hôm nay có được Bạch Tiểu Thuần lấy ra Đồng thời cũng được hắn đặt tên Ngày hôm nay Ta phải cho các người biết Chỗ thực sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần ta Tịnh thể hóa ế đàn Trong lúc Bạch tiêu Thuần giống to hơn đan dược cầm ở trong tay chợt ném ra. Những đan dược này vừa bay ra đã bị Bạch Tiêu Thuần phất tệ áo, tất cả liền tan vỡ, hóa thành rất nhiều thuốc bột theo gió khuếch tán. Thậm chí vì để dược hiệu khuếch tán tốt nhất, Bạch Tiêu Thuần triển khai tốc độ tức cực hạn. Ở bên trong thiên địa này, vốn bốn phía xung quanh những người tiêu hồn hắc tộc đó không ngừng na gì. Mỗi lần dừng lại, hắn đều sẽ ném ra rất nhiều tịnh thể hóa uế đàn. Âm một tiếng. Tiếng nổ tung đột ngột không ngừng vang vọng. Những người thi hôn của một tộc hắc đan ở bốn phía xung quanh Đều thi nhau sừng suốt Thực sự trong chi nhớ của bọn họ Bọn họ đã rất lâu không gặp phải Loại người dám ở trên phương diện luyện đan Bắt đầu khiêu khích mình Lúc này mỗi người nhất thời phấn chấn kích động Cũng có không ít người ngừa mặt lên trời cười to Hả không nghĩ tới Lại có thể gặp được người trong đồng đạo Cái lô đình này không thể là tốt vô cùng Lô đình Ta xem trọng ghi rồi Để ta tới thử một chút đan dược của ngươi ở chỗ nào kỳ diệu Đừng có rảnh với ta Đây là đấu đan Một tu sĩ lại dám đấu đan cùng với tộc Hắc Đan chúng ta Lô Đình Ta bội phục dũng khí của ngươi Những người tiêu hòn của tộc Hắc Đan nó Lúc này không ngừng Không có nào đúng Ngược lại là một người đều hưng phấn không nhịn được Thậm chí có khu ít động Chủ động ra tay thức ẩn Giống như là say xưa Đi hấp thù bột đan của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tình cảnh như vậy Không khỏi ngẩn cả người Đồng thời thức giận trong lòng hắn càng sâu hơn Hắn tùy ý ném ra càng nhiều đan dược hơn Hắn cũng không quan tâm hiện tại Có nhiều hàng hay không Lúc này sau khi bóp nát đan dược Rất nhanh bột phấn của tịnh thể hóa ế đan Lại tràn ngập ở bốn phương tàm hướng xung quanh Bị những người tiêu hòn Ở một tộc Hắc đan đó Người phía sau tiếp người phía trước hấp thù hết Sau đó mỗi một người tiêu hòn này Mới bắt đầu có phấn chấn trở mong Nhưng rất nhanh Tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái Chấp mắt một cái Những tiếng ầm ấm, ấm không ngừng truyền ra Mỗi một người rốt cuộc bắt đầu đánh giấm rất thối Còn có một vài người kinh ngạc kêu lên Ôm bụng lại lập tức ngồi xuống Lại là tiêu chảy Lô Đình Người đây là đạo văn đan dược của chúng ta Lẽ nào người chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao <cười> Thoải mái Đan dược này cũng không tệ lắm Nhưng so với chúng ta vẫn là kém hơn rất nhiều Mới chỉ là như vậy Đã tự xưng là quái đan lão tổ sao Đối phó với loại đan dược này Ta có hơn 1.600 loại biện pháp hóa giải Trong những người tiêu hòn của một tộc hác đàn đó Có người trực tiếp lấy ra khu ít giải dược Bình tĩnh ăn vào Còn có một vài người hiển nhiên Là có năng lực chịu đựng vượt qua rất xa So với sự tưởng tượng của Bạch Triều Thuần Rõ ràng là đang định đánh giám thối Nhưng lại có thể rất bình tĩnh Giống như đang hưởng thụ vậy Chuyện này quả thực Chính là so với ngôn từ càng châm trọc hơn Càng thêm xì nhục mãnh diệt Đừng có khấp Bạch Mỗ chuẩn bị cho các người Làm sao lại có thể chỉ là một loại đan dược được Bạch Tiêu Thuần hư lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lần này tay hắn ném ra, thình lình là đan dược vô danh, ban đầu khi ở trong huyết khế tông dùng cho luyện khí, khiến cho toàn thân hắn mọc lông dài. Những đan dược này, vì ở trong túi trữ vật Bạch Tiểu Thuần trong thời gian đã lâu, cho nên số lượng rất nhiều. Lúc này sau khi bị hắn ném ra, theo tiếng đan dược âm ầm, ầm nổ tung, lại cúc cuồng phong quét ngang, nhất thời đã khuếch tán tám phường Những người đi hòn một tộc hắc đàn đó, mỗi người đều xem thường, trốn cũng không trốn. Tùy ý cho những dược này Rơi ở trên người Rất nhanh Trên da của bọn họ Lại có lông dài mọc ra Những bộ lông này sinh trưởng cực nhanh Cũng chẳng biết tại sao lại có đủ loại màu sắc Không bao lâu Phóng tầm mắt nhìn lại Một bộ tộc hắc đan ở trên mặt đất Rốt cuộc có không ít người Không nhìn thấy được thân thể Chỉ có thể nhìn ra một đám lông xù Lăn qua lăn lại À Cái đàn dược này quả là không tệ Lại có thể khiến cho lông dài ra Trời ạ ta thế nào lại không nghĩ tới điểm này Chỉ có điều ta thế nào đã có cảm giác có chút ngứa ấy Lô Đình Xem ra người vẫn có chút bản lĩnh Chỉ có điều như vậy cũng vô dụng thôi Xem giải dược của ta đây Những người tiêu hòn hắc đan này Khi mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc Nhưng rất nhanh Mỗi một người tiêu hòn đều dùng ra đan dược khác nhau hóa dài Bộ lông ở trên người bọn họ Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng biến mất Mắt thấy tình cảnh như vậy Bạch đầu Thuần lại không có nóng vội Sự căm thận của hắn đối với những người tiêu hòn này không ít Hơn nữa, thân là đại sư dưỡng đạo Hắn biết hiệu quả của chỉ một đan dược Kém rất xa so với nhiều đan dược kết hợp lại Bạo phát ra, lúc này điều hắn làm Chính là không ngừng kết hợp Không đợi mọi người hoàn toàn hóa giải Ánh mắt bạch tiều thuần lấy lên Lại ném ra một đống đan dược nữa Lần này thứ ném ra Là một trong ba đại siêu đan của hắn Đan chia tay Mình xin phép ngừng ở đây nhé Các bạn phải nghe xong tập số 276 Của một chuyện nhất niệm À, cảm ơn mọi người đã chú lắng nghe Và lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Hãy đừng quên like video nhé ủng hộ tinh thần của phòng Chúc mọi người có một à, cuối tuần thật vui vẻ, thoải mái Chào các bạn